bốn trăm chín mươi bảy thời không trục xuất kế thừa y thế bác hơn nữa ba đạo tia gệ ạ lôi xả pháo trực tiếp công kích cái này tình cầu hoàn toàn đem điều này tình cầu tất cả bao phủ ở trừ phi hắn tiến nhập dị không gian nếu không hắn đi nơi nào đều vô dụng hẳn là đều giải quyết rồi đi dịch thần nhìn trên cao totu kỳ nhất tộc người cường thịnh trở lại cũng không phải bất tử chi thân không có nửa điểm dưới sự chuẩn bị bị che kín cả vùng bầu trời ba tòa dơ nẹ xịt bắn chúng Bởi tư ờ t mới là lạ xù nạ nói rằng mọi người nhìn duy trì liên tục bắn dơ nệ xì mỗi một người đều chật vật nuốt một cái nước bọn dơ nệ xì suy lực thật sự là quá kinh khủng nhất là như vậy đ ã kích khoảng cách cùng phạm vi thật sự là ác mộng vũ khí giống vậy nhiều đánh hắn một hồi đi dịch thân nói rằng chín con vĩ thu cũng gật đầu ngược lại chín con vĩ thu liên thủ bọn họ cũng không kém một chút như vậy trả cơ ra miễn cho đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại Giờ n ẹ xì xì liên tục q u a n h tạc một phút đồng hồ dịch thần mới ngừng lại được đứng ở đàng xa cả rủ dạ lập tức thuấn thân qua đây dịch thần cùng xù nạ liếc nhau cũng là triệt để yên tâm lại hướng về cả rủ dạ phương hướng đi tới nói như vậy chúng ta cũng có thể buông lỏng quá một ít sinh sống cả rủ dạ thuấn thân đi tới dịch thần cùng xù nạ trước mặt vừa mới nói xong câu đó xù nạ cùng dịch thần lại sắc mặt đại biến bọn họ chỗ ở vị trí không gian đ ỗ n g nhiên trong lúc đó vạt mèo không giống như là thần uy ca uy chu nở dê loa y kia v ằ n mẹo mà là một mảnh đen nhánh phóng phật mắt đen một dạng cái động khẩu xuất hiện tại trên người của bọn họ một cố vô cùng lực hấp dẫn muốn đem bọn họ thôn tính đi vào đây là thô xu kỷ nhất tộc chớ chu thuật chín con vĩ thú nhìn một cái sắc mặt đại biến bọn họ từng nghe lục đạo tiên nhân nói qua cái này một loại thuật cựu vĩ y trị bị còn có còn lại vĩ thú ta không ở thời điểm làm phiền các ngươi giúp ta chiếu cố một chút tệ ạ di bọn họ để tệ ạ di có thể nắm giữ lực lượng của các ngươi đi chúng ta nhất định sẽ trở về tệ ạ di gà ạ gia cẳng cụ rổ nhẫn quốc gia cùng nhẫn c h i thôn liền giao cho các ngươi dịch thân vung tay lên ba đạo quang mang phân biệt không vào gà ạ gia tệ ạ di cẳng cụ rổ trên người hắn chỉ tới kịp lưu lại một câu nói như vậy giống như tsunā cả du dạ cùng nhau tìm không thấy tung tích mà lô đen cũng biến mất theo không thấy toàn t r ư ờ n g ngốc trệ bọn họ đều không nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống như vậy lao sư tệ ạ gì kêu to nhào tới chỉ tiếc cũng là nhào vào trong không khí nàng nhìn trên cánh tay biến mất quang mang hình thành một đoàn chú ấn một dạng văn lộ tâm niệm vừa động tử sơ h à o máy móc đông nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng cản cù rổ cùng gà ạ dạ bên người cũng là xuất hiện giờ xa xờ cùng cường tập phờ dệ độm tại chỗ nị dạ đều c h m mặc bọn họ đều hiểu dịch thần ly khai thời điểm lưu lại hệ vẹn di lì ông cường tập phở dễ đồn cùng giờ sẽ sợ cho hắn ba cái đệ tử dụng ý đó chính là chấn áp toàn bộ nhận giới pho ng ngư a i nhận giới bởi vì dịch thần dù na cả dù dạ ly khai để thật vất và thống nhất đi hướng quỹ đạo nhẫn quốc gia cùng n h ẫ n c h i thôn lại bắt đầu phân liệt miễn là hệ vẹn di lì ông hòa giờ sợ cùng cường tập phở dễ đồn còn ở đây bên trong nói từ dịch thần ba cái đệ tử phân biệt trường khống như vậy nhận giới liền không loạn lên nổi n h ậ n c h i thôn cùng n h ậ n quốc gia cũng tuyệt đối sẽ không phân liệt dù cho dịch thần bọn họ mất tích miễn là tệ ạ gì ba người bọn họ vẫn còn ở là có thể nắm giữ hệ vẹn gì lì ổng nhóm vũ khí là có thể duy trì ổn định cựu vĩ thúc thúc chuyện gì xảy ra lão sư bọn họ đi nơi nào tệ ạ gì nhìn cựu vĩ những người khác cũng là như vậy yên tâm bọn họ sẽ không có chết cựu vĩ nhìn lướt qua tại chỗ n ì ra nơi đây cũng không phải toàn bộ đều là dịch thần tâm phúc có khi là trước đây còn lại nhận thôn người vì c h ấ n nhiếp bọn họ cửu v i ném ra một câu nói đây là s u ấ t xù k ý nhất tộc chớ chú thuật thời không trục xuất có thể mang bọn họ nhất oán hận người không có nhìn kỹ khoảng cách tiến hành thời không trục xuất đày tới những không gian khác bên trong miễn là dịch thần bọn họ tìm được trở về đường như vậy thì có thể trở về cửu v i cô y đem tình huống nói xong rất nhẹ nhàng phóng phật dịch thần bọn họ chỉ là đi rất xa địa phương rất nhanh thì có thể trở về tựa như đích xác đúng như vậy yên tâm đi chậm thì một hai năm lâu thì bốn mươi lăm năm dịch thần bọn họ liền sẽ trở lại nhất là xù nạ còn có thể phi lôi thần chi thuật muốn trở về thì càng nhanh tệ à gì, g ạ à dạ, cản cụ r ồ các ngươi cũng nghe đến rồi dịch thần nhưng là đem nhận giới giao cho các ngươi đi xử lý trước khi hắn trở lại các ngươi cần phải hảo hảo xử lý nhận giới cũng không nên xuất hiện nhiễu loạn nếu không cẩn thận dịch thần bọn họ đã trở về thu thập các ngươi y chị b ì cũng không phải ngu ngốc nghe k i ể u v i giọng của lập tức nói rằng tại chỗ nị dạ tuy là bị dịch thần bọn họ mất tích cho chấn động một cái nhưng rất nhanh thì lắng lại s o n g gió mặc kệ dịch thần bọn họ là hay không ly khai nhưng chỉ cần tệ ạ gì bọn họ nắm giữ hệ vẹn gì lì ố n g các lộ hủy chừa ba cái vũ khí cộng thêm trịa rồ bà bà đám người chống đỡ sẽ không có dám s a n g bậy nhất là chín con vĩ thú tỏ rõ chính là toàn lực ủng hộ tệ ạ gì bộ dáng của bọn họ c ả m ơn ngươi cựu vĩ thúc thúc ý chỉ bị còn có mọi người ta nhất định sẽ quản lý tốt nhận giới nhóm lao sư trở về thời điểm để hắn chứng kiến đệ tử của hắn đem nhận giới xử lý vô cùng tốt nhất định sẽ rất cao hứng chỉ số q u y cực cao tệ ạ gì tuy là nội tâm vô cùng nóng nảy nhưng ép buộc chính mình tỉnh táo lại nói rằng ngươi nhất định sẽ làm được cựu vĩ một tay đặt ở tệ ạ dỉ trên đầu tại chỗ có người dưới ánh mắt kinh ngạc vẫn chưa tới mười tuổi tệ ạ dỉ cư nhiên hoàn toàn tiến nhập v ĩ thu hình thức hơn nữa còn là ba đầu sáu tay hình người cựu vĩ hình thức dịch thân nhưng là đã từng dùng cái này trạng thái cựu vĩ hình thức cho thấy kinh thiên lực lượng hiện tại tệ ạ dỉ cư nhiên thừa kế cái này một cổ lực lượng một ít người có dụng tâm khác dồn dập dập tắt trong lòng không thiết thực ý niệm trong đầu càng thêm để ở chàng người khiếp sợ là tệ ạ gì khi tiến vào ba đầu sáu tay liền cụ dạ mạ hình thức sau đó thân thể c ư nhiên cùng hệ vẹn dị lì ổng hòa là một thể một năm trước uy chấn toàn bộ nhận giới hệ vẹn dị lì ổng cùng ba đầu sáu tay cựu vĩ hình thức cùng nhau bị tệ ạ gì trường khống bởi vì dịch thần thần của bọn họ bí mật mất tích mang tới ảnh hưởng nhất thời bị áp chế đến thấp nhất theo dịch thần bọn họ ly khai nhận giới tin tức truyền đi sau đó không ít địa phương đều xuất hiện hỗn loạn nhưng ngay lúc đó t i ể u lấy tốc độ cực nhanh bình tĩnh trở lại nhẫn quốc gia cùng nhẫn chi thôn cũng khôi phục lại bình tĩnh đi trở lại nguyên lai quỹ đạo tiếp tục phát triển tiếp bởi vì ở hỗn loạn cùng ngày chín con vi thu chia làm ba tổ tiến nhập tệ ạ di gà ạ da cản cụ rồ trong cơ thể để ba người bọn họ đều tiến vào hoàn mỹ vi thu hình thức có ba con vi thu trả cờ ra bọn họ tam tỷ đệ phân biệt giá chạy lấy h ề vẹn di lì ổng cường tập sở dễ đổn cùng giờ sẽ sở đi bình định hỗn loạn